Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao bên tay của nhị phu nhân như thèm thuồng Nhưng nàng ta dường như nhớ tới điều gì đó Bỗng nhiên dừng lại như là không cam tâm Chiếc châm bạc văng ra xa Như được một lực hút nào đó bay tới Nằm trong tay của bạch liễu Khuôn mặt giữ tờn cười lớn đi từ cõi ưu minh vọng lại mà nói Đại gà ta có lòng từ bi Cho nên bảo ta cho người chết một cách dễ coi một chút Chiếc châm bằng theo lực đạo cám tính ngang cổ của nhị phu nhân, máu tươi tanh nồng từ cây châm bay ra thành vòi. Bạch liễu cũng như không muốn để phí há chiếc mồm đã toát đến tận mang tay, để lộ ra một hàm răng sắc nhọn, ghé vào để những tia máu ấm áp từ tay bay vào trong miệng. Nhị phu nhân vẫn chưa chết chỉ ú ớ. Người... Cơ thể của bà ta dẫy lên đành đạch một lúc rồi cũng liệm dần đi mà chết. Làn sưng trắng cũng từ từ tan biến trong mạng đêm Chiếc đèn dầu đang tắt lại vụt sáng một lần nữa Chiếu dọi trong căn phòng Ở phía ngoài Bạch Vũ gật chiếc đầu rồi cũng từ từ lèn đi Mọi người từ gia đình thị nữ đều không biết chuyện gì đang xảy ra dưới tầng hầm Tất cả đều đang chăm chú làm công việc của mình Bạch Hảo đang tiến tới phù đệ của Bạch Khởi Thì bỗng nhiên hắn dừng lại lấy tay ôm ngực Lòng của hắn có cảm giác bất an Nhưng rất nhanh đến lại bình tĩnh Hắn lắc đầu rồi tiếp tục bước đi Trong căn phòng tấp nập Người ra kèm vào Bạch Hảo tiến lại gần một thị nữ Thị nữ kia như ngạc nhiên vội cuối người Nhị công tử Trong kia có chuyện gì sao mà các người lại tập trung ở đấy A hoàn kia lập tức nhỏ giọng gấp gáp nói Công tử lão giao lâm bệnh nặng Đại phu đang ở trong đó Người mau vào đi Nói rồi a hoàn kia vội vàng Bê chậu nước loãng máu rời đi Bạch Hảo có không nhiều lời vội vàng tiến vào. Trên chiếc rừng Bạch Khởi suy nhược đang nằm đấy. Bên cạnh là một đại phu đang tập trung bắt mạch rồi lắc đầu thở dài. Tiếng người tiến vào làm cho Bạch Cương đang lo lắng bỗng tỏ ra ngạc nhiên. Tiến lại ôm lấy Bạch Hảo vỗ bám vai. Nhịn đệ, người đã trở về, nhanh lại với phụ thân đi. Bạch Hảo buông đại ca ra rồi từ từ tiến lại nhìn người đã sinh thành ra hắn. Khuôn mặt của Bạch Khởi nhợt nhạt xanh sao. Làn da đã đầy dễ những vết nhăn mà chân chim Điều mắt vẫn đục buồn dầu Mái tóc đã ngả màu hoa mai Thật khác với những gì mà Bạch Hạo tưởng tượng Ngày xưa lúc hắn rời đi Phụ thân của hắn còn oai phong lạnh lùng Tức chừng nào Thì bây giờ giá nuôi kệt quệ tức tưởng ấy Hắn quỳ xuống bên cạnh Nắm lít bàn tay còn lại mà khóc phủ thân hài như đã về Bạch Hạo Người về đây làm gì Chẳng phải ở tê vực không ai cai quản sao Bạch Khởi ho khăn vài tiếng lên mà nói Phụ thân, ta nghe nói người bệnh nặng cho đến quay về sớm Ở Tây Vực đã có sắp xếp Mấy năm nay ở Tây Vực làm ăn khấm khá Xem như cũng không uổng phí người đưa ta tới đó Số vài hai năm trước triệu ra làm mối Ta đã thu mua lại bán cho thương nhân ru mục Tiền lãi gấp 3-4 lần giá gấp Trong mắt của Bạch Hảo rét lên một tia âm mưu nhìn về phía của Bạch Khởi Cảm đồng mà nói rồi rút ra trong người một cuốn sổ ghi chép tiền thu chi của mấy năm qua đưa cho Bạch Khởi. Bạch Khởi ngạc nhiên nhìn quý tử của mình rồi nhận lấy tấm sổ lật ra xem. Trong mắt của hắn lé lên sự vui mừng mỉm cười mà đáp lại. Người làm tốt lắm, sau này Bạch Cương phải nhờ người phụ cho một tay. Ánh mắt của Bạch Hạo lé lên một tia sắc lạnh nhưng cũng rất nhanh chóng mà tắt đi mỉm cười. Phụ thân... Hãy nhìn sẽ không phụ công người gây dựng bạch da của chúng ta. Nhưng lúc này vị đại phu kia cũng buông cánh tay của bạch khởi ra mà lắc đầu thở dài, rồi nhìn về phía hai vị công tử. Bạch khởi thấy vậy dường như hiểu ý cất tiếng nói. Đại phu, người cứ nói đi, ở đây không có người ngoài. Vị đại phu kia thở dài đóng chiếc hộp thuốc lại lên tiếng. Bạch lão già xin thứ cho ta tài nghệ kém còi, bệnh của ngài e là không thể chữa. Ngài vì ưu phiền dẫn đến suy nhược, này lục phủ ngũ Tạng đã không còn lành lạnh, e là không còn sống được bao lâu nữa. Bạch Cương hút hoàng nắm đít cổ áo của vị đại phu kia mà nổi giận nói. Đại phu, ngươi đói láo, phụ tân ta còn đang khỏe mạnh, ngươi lại nói như vậy. Bạch Cương hỗn sược, buông ra, bệnh của ta ta tự biết thế nào, mau mau trả tiền rồi dẫn đại phu ra về. Bạch Lão già chống thành ngồi dậy ho khăn vài tiếng, rồi ra hiểu cho Bạch Cương lùi lại. Lúc đại phu đắt đi, hắn gọi Bạch Cưng lại gần thì thầm. Người gọi Bạch Vũ lại đây, ta có chuyện muốn nói với ba người các ngươi Hắn nghe lời của phụ thân rồi cũng gấp gấp rời đi. Một lúc sau thì Bạch Vũ ngây ngô tiến tới. Hắn nhìn phụ nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.